Văn Diệt Nho là thiên kiêu phù đạo của văn gia. Lúc 20 tuổi đã từng tiến nhập Phạm quốc, thi khoa cử, vào triều đường dẫn quân tiến màn hoàng, xuống ngựa bình thiên hạ, cảm ngộ đạo pháp hồng trần. Cuối cùng chiếm giữ bản nguyên một nước, hóa thành ba đạo tiên thiên phù bản mệnh. Ngục thân hắn không mạnh, đan thành hai pháp, không quá mức hiếm lạ. Nhưng chỉ nhờ vào ba đạo phù này, hắn đã được xếp hạng là thần tử mạnh nhất bắc vực. Một phù bay tới lơ lửng ở trên đỉnh đầu phương hành thứ tư trên bùa mờ mịt hóa thành hư ảnh một quốc gia. Bên trong quốc gia kia có thành trì, có núi non, có đến vương, có tướng lĩnh, có thương nhân, có bình dân. Đại quốc phù. Vậy mà lại là một quốc gia sinh sôi sinh động như thực, mang theo sức nặng của một quốc. Cái phù triển trước mắt này có trọng lượng bằng một quốc gia, đặt ở trên đỉnh đầu người sẽ khiến cho phương hành hóa thành một kẻ phàm nhân bên trong hồn đức đạo phù thứ hai thì biến hóa ra một mảnh chiến trường, xa trường rộng lớn, giết chóc thảm liệt, huyết khí che khuất bầu trời, bà phương hành thì bị giam ở trong đó. Chiến trận phù, đạo phù thứ ba lại hóa thành một vị bồ tát, khuôn mặt thiền đảnh, hai tay bắt ấn, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, làm cho người ta sinh ra ý muốn quỳ lạy. Bồ tát phù, một phù chân áp tù vị, một phù cầm tù nhục thân, một phù siêu độ tâm linh, đại phù sư. Đã lộ ra nội tình chân chính của mình Đám con chó này Đều khó chơi như vậy sao Phương hành thứ ba đạo phù này Ánh mắt cũng trở nên nghiêm trọng Vẻ ngông cuồng trên mặt không thay đổi Nhưng trong lòng lại không dám khinh thường chút nào Trực giác toàn hắn biết ba đạo thần phù này Rất khủng bố Hắn muốn không cưỡng ép phản kháng lại lực lượng chấn áp Mà hơi nhắm mắt hai mắt lại Bình phục khí cơ Đường ngày sau hai mắt đột nhiên mở ra Thu hồi hắc sắc cự kiếm Chân đạp hư không, hai tay bắt pháp ấn đừng nói một quốc gia, cho dù mang toàn bộ thiên địa tới thì nhiêu thế nào. nhìn tiểu gia làm loạn trời này đất này, trong tương hết một tay hắn ở trên, một tay ở dưới, một trái một phải chậm rãi vẽ tròn. quanh người hắn cũng có một đạo âm khí, một đạo dương khí vận chuyển càng ngày càng mạnh, thẳng đến cuối cùng hóa thành một tòa âm dương đại trận, nguy nga như hai ngọn núi lớn, chân áp hư không, trầm chậm, chậm xoay tròn. âm dương đại ma bàn nghịch loạn âm dương thiên địa thậm chí dẫn dắt khí cơ đảo loạn mọi thứ bên trong ba đạo phù thần bồ tát có gương mặt hiền lành sẵn tệ áo đêm nhảy vào sa trường vung đại đao cắt đầu người chúng sinh trong dân gian tiến vào miếu thờ tranh đoạt hương hỏa với nhau loạn thành một đoàn sát khí trên sa trường tràn vào nhân gian người giết ta ta giết ngươi huyết khí tràn ngập Bất thành đình khí cơ của một quốc gia một cái nhân gian trở nên hỗn loạn chứng khí mở mịt Làm gì có nửa điểm thanh tịnh chi khí Là một tòa địa ngục thì đúng hơn Tại sao Tại sao lại thành dạng này Tâm thần của văn dược nhỏ nối liền với ba đạo thần phù Thần phù bị loạn Tâm thần quán cũng bị loạn Hắn lào đảo lui lại Sắc mặt trở nên cổ quái Người nghịch loạn nhân gian Là nghịch chặt Là hung ác Là mâm hoa Là Ánh mắt hắn nhìn về phía phương hành Mang theo hoàng sợ Cùng hắn ý ngập trời Hắn chỉ tay vào phương hành trùi ẩm định là phương đại gia của người Phương Hành cười lạnh, khó khăn lắm mới vọt ra ngoài từ một khe hở giữa ba đạo thần phù. Thân hình như là u ánh, đạt một cước về phía Văn Dược Nho. cũng mày Văn Dược Nho là đại sư phù truyền, trong giây phút cuối cùng đã kịp phản ứng lại. Ngón tay hắn vạch một cái ở trên không trung, lăng không vẽ ra một tấm bùa chú. Một cước như điện chớp của Phương Hành bị ngăn ở giữa không trung, đạt vào khoảng không ở trước người Văn Dược Nho. Mặc dù một cước này không trúng đích nhưng mà lực lượng quá mạnh, đạp lên phù văn vẫn khiến mười triệu hư không xung quanh của văn giật ngó, no, run rẩy theo. vì đại phù sư này cũng bị hư không chấn động nên vậy, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình rơi vào trong cái hồ như là tờ giấy mỏng, bịch một tiếng, tạo ra một bọt nước không quá cao, sau đó im ắng thật lâu. ha ha, người thứ mười, phương hành cười to, thân hình phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên kính hồ, đang muốn cười nó hai câu, lỗ tài chợt truyền đến tiếng khóc nì non của trẻ con khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, vội vàng đảo mắt qua lại. ngay sau đó lập tức giật mình, trong mắt đói điên về tức giận. bắt giữ con yêu quái kia, bắt giữ để đắng chết trên lưng người đó cho ta. thời điểm phương hành ác đối với văn diệp nhỏ thì ấn nguyên không có tâm tư quan chiến chút nào. lúc này hắn đang đứng ở trên đỉnh núi, điên cuồng kêu to. sai khiến đánh út dưới tay mình đi vây bắt đại kim ô, khiến đại kim ô gấp đến mức nhảy lên. đại kim ô tức giận đến mức kêu to. Nhưng cuối cùng vẫn phải chạy trốn cùng đứa bé Trên đường có một đứa bé chưa đứng vững Nên nó chỉ biết dùng linh lực buộc đứa bé lại Miễn cho việc rơi xuống đất Việc này để nó bó tay bó chân Không cách nào có thể bung ra đấu pháp cùng người ta Chỉ có thể một bên trốn Một bên trời ở lên Còn mẹ nó Chờ đại kim giam rảnh tay Sẽ để cho các người nếm thử Đào vuốt hạc Mặc dù đứa bé trên đường được đại kim mô linh lực che chở Nhưng giữa hoàn cảnh hung hiểm Vẫn bị dọa cho khóc thét lên nhất định phải bắt được đó sau đó bắt đứa bé trên lưng nó cho ta thì ấn nguyền gần như là tuyệt vọng gào thét đến mức cuống họng sắp đứt thực sự thì hiện tại hắn không có biện pháp nào khác chấn tổng chi bảo mang ra từ bên trong linh sảo tông đã bị tiểu ma đầu đoạt đi đối với hắn mà nói bất luận như thế nào thì cũng phải cướp về hơn nữa còn phải dựa vào năng lực của mình cướp về bằng không coi như người khác có chấm chết tiểu ma đầu lấy lại cánh cửa linh xào tông bọn hắn muốn đòi lại cũng là một chuyện vô cùng phiền phức mà nếu bảo vật này thông qua tay người khác trở về linh sào tông, mặc kệ linh sào tông có vì thế mà trả giá lớn hay không, hắn cũng đừng có hồng chạm đến bảo vật này. cũng chính vì nguyên nhân này mà hắn nghĩ tới một biện pháp cuối cùng, chính là thừa dịp phương hành đại chiến văn trực nho, không thể phân, say tay chân đi theo mình bắt con yêu quạ hoặc là đứa bé kia lại, sau đó hướng tiểu ma đầu chuột bảo vật về. đây là biện pháp duy nhất hắn có thể đối phó phương hành. có điều hắn không thể nghĩ tới trận ác chiến giữa phương hành và văn dực nho kết thúc nhanh như vậy phương hành vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng bừng bừng lửa giận hai đầu lông mày tràn ngập sát khí thật không phải thứ gì tiểu gia tôn trọng quy tắc ở chỗ này sao luôn chính cùng với các ngươi vậy mà các ngươi còn chơi trò đây phương hành gầm nhẹ một tiếng trực tiếp thi triển na di chi thuật lách mình nhảy lên lưng đại kỳ một dùng một tay ôm lấy đứa trẻ một tay khác tạo thành đao vung lên huyết sắc đào giống như là thực chất vắt ngang hư không nương tụ không phát, nhưng những tu sĩ linh thảo tông đang gào thét đuổi tới, bị một thân sát khí quấn chân nhiếp, nhao nhao ngừng lại. Nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Tiểu ba đầu, đây là thần châu, làm sao ngươi đến quát thắng? Trong tiếng hét lớn, kiếm khí chẳng chỉ đã bao phủ một phương, một vị kiếm tu xuất hiện từ khổ hải, ngăn ở trước người của phương hạnh. Đừng tưởng may mắn thắng văn sư huynh, liền không để ai vào mắt, chỉ là tu luyện tương khắc mà thôi. Một thanh niên mặt trắng môi đỏ Cũng cầm ngân thương vào tới Ngăn trước người của phương hành Sau đó là đạo tử tống gia đệ tử thuần dương đạo Tống Quy Thiện, Tống Quy Tâm Cũng là nhân vật thiên kiêu danh chấn bắc vực Khó khăn đắm mới trải tối Đạo hữu đến từ Nam Chiêm Giết người bờ bãi Quả nhiên là trên không trung Có một người đàn ông trung tuổi Mặc áo bào rộng thùng thình Đạp hư không bay tới Mỗi một bước ba triệu lơ đường tới gần Một trong tam đại thất tử thiên kiều phù khí đạo tại Lâm Uyên cũng tới, dường như là Trung hư không xung quanh có rất nhiều người im lặng không nói tiếng nào chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời, mấy tu sĩ trẻ tuổi có khí tức không tầm thường ngăn ở trước người Phương Hành, tuy không nói chuyện nhưng mà sát khí bất người. Người hộ đạo mình gần như đông đủ rồi sao? Mặt Phương Hành không biểu tình, quét nhìn chúng tu một chút lạnh giọng nói: Chúng tu sĩ không mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ vây quanh Phương Hành. Nhưng không người nào dám can đảm tiến lên phiêu chiến. Sau khi Văn Dược Nho thất bại. Không còn người nào ở trong sân dám khinh thường Phương Hành. Tất cả đều không phải là người ngu. Ngay cả Văn Dược Nho cũng thất bại. Thì chúng tôi còn lại. Cho dù nhân vật chân truyền hay là đạo tử. Trước khi ra tay. Thì cũng phải cân nhắc. Lại thêm vừa rồi Phương Hành dùng cả một kiếm đâm văn gia đại. Tiểu thư văn nghiễn tâm gần chết. Sát khí tràn ngập, Một thân máu tươi cũng làm cho người ta run sợ. Hộ đạo mình. Hộ đạo mình. Đạo mà các ngươi bảo vệ là cái gì? Phương Hành ôm chặt đứa trà trong ngực, Mở miệng hỏi lần nữa Vẫn không người nào nói chuyện Giống như đã nghe ra ý nghĩa mỉa mai trong lời nói của hắn Nên ánh mắt mấy người đều trở nên lạnh khốc. Người cũng không phải là ý Kiểu ra thu thập từng người sợ là có chút tốn thời gian Không bằng như vậy đi Phương Hành hít vào một hơi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa Chỉ thi ấn người nói Từ nơi này tới nơi đó chừng 300 chợ Hiện tại tiểu gia sẽ đi qua giết tiền vương bắt đàn kìa. Các người ra tay một mình cũng được. Đồng đọt ra tay cũng được. Cứ việc hướng về tiểu gia chào hỏi. Tiểu gia cũng muốn xem xem. Người ta muốn giết hôm nay. Các ngươi ai có thể bảo vệ được hắn. Vừa nói hắn vừa sách đào chỉ thi ấn nguyên trên đỉnh núi xa xa. sát ký bừng bừng. Trong người hơi thở. Tiểu gia chạm ngươi. Bạch một tiếng. Trong giây phút này. Bỗng nhiên sắc mặt thi ấn nguyên trở nên trắng bệch Không tiếp tục suy nghĩ đến cửa đồng gì nữa Quay đầu chạy nhìn Còn phương hành ký át dài một tiếng Đại kim mô hiểu ý Mở rộng cánh như là kinh vân Hai cánh đón gió thổi phòng lên. Ta không tin một tu sĩ nam chiêm Có thể tùy ý làm bậy ở thần châu. Bỗng nhiên trong đám người có một tiếng giống to vàng lên Tiểu thiên kêu tống ra tống quỳ đồng Nâng thương lao đến Mặt đầy vẻ đại nhẽo Thương ra như rồng Đâm thẳng về phía trước ngực của phương hành Một chiều này cực kỳ thần khốc Nhắm thẳng đứa bé trong ngực Phương Hành Hành thấy Phương Hành ôm một đứa trẻ trong ngực Chỉ một tay tự do Ngay cả pháp ấn cũng không thể bóp Nên không tin Phương Hành dùng một tay Có thể tiếp được thương của mình Bởi vì nguyên nhân mất đạo nguyên Nên đứa bé càng thêm mẫn cảm Sau khi phát giác giặc sát cơ Nó lập tức khóc thét lên Phương Hành lại sờ đầu của của nó Thấp giọng nói: Đừng khóc Tiểu ra dẫn người đi giết người Một trận chăm giết đặc thù chính thức diễn ra Trên danh nghĩa hộ đạo minh do đệ tử các tông môn tạo thành Nhưng đến nay họ không lo được cái gì Mà xa luân chiến với không xa luân chiến Mặc kệ thân phận Thi Ấn Nguyên như thế nào Thực lực ra sao Lại có ý nghĩa đặc thù gì Năm đó Tống Quy thiện mượn, mượn tên tuổi Thi Ấn Nguyên Mới gây dựng được hộ đạo minh bây giờ Mà lúc này phương hành ở ngay trước mặt người hộ đạo minh chém giết Thi Ấn Nguyên Không thể nghi ngờ chính là nỗi xỉ nhục đối với hộ đạo minh Nếu âm thầm giết chết thì thôi thậm chí thời điểm Thi Ấn Nguyên khiêu chiến hắn, bị hắn chấm chết cũng không có sao. Nhưng mà bây giờ hắn nói ra lời này, lại ở trước mặt người hộ đạo Minh, chém chết thì Ấn Nguyên, vậy thì không được. Ầm một tiếng. Tống Quỳ Tâm đã sớm ra tay, ngần thường quét qua một mảnh ảo ảnh. Vị kiếm tu vân già, chúng tu sĩ cùng một trong thất tử Tạ Lâm Uyên cũng đồng loạt ra tay. Đứa bé giống như đã bị hù dọa, nhưng khi nghe lời Phương Hành nói thì đột nhiên ngừng khóc, đôi mắt mở to nhìn về phía dùng Phương Hành cười to, thẩm nghĩ trước kia là mặt quỷ, gãi ngứa, đưa pháp bào hoặc là kề đau lên cổ nó, đều không khiến nó ngừng khóc. Vậy mà một câu nói này đã có hiệu quả, chuyện này khiến hắn rất vui mừng, cuối cùng lại dỗ dành đứa trẻ. Chúng ta cùng đi tới. Phương Hành cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía trước. Một thương độc ác của Tống Quỳ Tâm đã tới, thế như thiểm điện. Xúc đồ. Phương Hành một tay ôm đứa trẻ, một tay khác rơi lên đập vào cán thương dưới lực lượng chấn động Tống quy Tâm Có cảm giác không cầm được ân thương trong tay Hắn rúng to một tiếng Mượn thế lộn ngược lại đâm về phía sau lưng của phương hành Hắn không tin phương hành còn Có những biện pháp khác ngăn một đường này Nhưng mà mũi thương đã dừng lại Ma khí từ trên người phương hành quần quận Che đậy thân hình quán Lúc ma khí tiêu tán Tống quy Tâm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh Ai nói tựa ma đầu kia không có tay bắt ấn Ai nói tựa ma đầu kia không có tay cầm bên khí Ai nói tựa ma đầu kia không có tay ngược Lúc này tửa ma đầu đã biến hóa ra ba đầu sáu tay Một tay nắm chặt ngân thương của tống quỳ tầm Một tay khác nắm hắc sắc cựu kiếm chèm tới Lại có hai tay khác Đang bắt pháp ấn Cuối cùng vẫn có một cánh tay ôm đứa trẻ Một tay chèm mắt nó lại Sợ bị hù dọa Hình ảnh này vừa xuất hiện Khiến tống quỳ tầm run như cầy sấy Trung quy Xung quanh tu sĩ nghẹn ngào kêu to Ba đầu sáu tay Dĩ nhiên là ma tướng Ma tướng chi thân Tên tửa ma đầu đã là người bên kia ma uy Vô số tu sĩ Xung quanh kiều tò Ngay cả người trung coi đạo này Cũng trầm mặt không nói Trung nhất trưởng lão nhìn thấy đám người trẻ tuổi đối pháp cùng hắn Thì không thể kìm ném một bụng tức giận Lúc này Vân gia đại trưởng lão đứng ngoài quan sát Cũng cảm thấy kinh hãi Hai người nhớ nhau đều đến được sự kinh hãi trong mắt đối phương Ba đầu sáu tay Mà tướng chi thân Tựa bối nam châm học được từ chỗ nào Mà chúng tôi đang kinh ngạc Vân hành vẫn lạnh lùng cười không nói hai cánh tay bắt ấn đan vào cùng một chỗ, ngón tay nở rộ như hoa sen, chỉ về phía trước, kiếm khí cầm nhìn ma ý tăng vọt, một đát sầu chưa cắt mây trên không trung, một đạo kiếm khí đâm thẳng đến người của tống quỳ tầm, hồ đan kiếm xùi một tiếng, tống quỳ tầm bị kiếm khí đánh trúng, hoảng hốt lùi lại, ma đầu ngừng bước, đại kim ô đang bay nhanh về phía trước, thì ở trước người đã xuất hiện một tu sĩ mặc áo bào xanh người này là một nhân vật có danh tiếng bên trong hộ đạo mình. Mở ngón tay hắn mở ra, vỗ vào hư không. Trong một tháp na này có gần trăm con lệ quỷ gào thét đi ra. Từ bốn phương tam hướng đánh về phía phương hành. Trong lúc nhất thời ở trước sâu trái phải trên dưới phương hành đều có hình ảnh lệ quỳ rất cao, huyết khí sông vào mũi. Cút ngay! Phương hành đứng trên lưng của đại kim ô, không ngừng bắt ấn. Mở ngón tay đan lại liên tục biến ảo hướng về không trung bắt ấn. Hòa ý hiện đầy trời. Hình thành vô số hỏa liên Trải rộng các nơi trong hư không quỷ ảnh đầy trời Đã bị hỏa liên quất bay Hoặc đã trói lại Phát ra âm thanh quỷ khóc Thân thể chúng có vô số thần hòa nổi lên Hóa thành khói xanh tiêu tán hư không Không có dấu vết Hồ thần hòa ta đến chến ngươi Là một tiếng thét vàng lên Lần này là đạo tử phong yên vân Của nhất khí tông Mới vừa bị chấn áp trong hồ Cuối cùng hắn cũng đánh vỡ tòa núi đỏ Vọt lên từ đáy hồ, hắn ôm theo thù hợp mới hận cũ, lớn tiếng gạo thét, vọt thẳng lên chân không trung, đón phương hạnh. Lúc này thiết giáp toàn thân, sáng lên vô số phù văn rung nhanh, hơi nhói, hơi khói ở bên phù văn, tung bay ở giữa không trung, hóa thành một đôi mắt kinh người, đột nhiên mở ra. Ngay cả tu sĩ kim đan đại thừa cảnh, bị đôi mắt này nhìn thấy, cũng sẽ cảm giác thân thể như sa vào đầm này. Phong Yên Vân lấy thiết giáp thành danh. Nhưng ai có thể nghĩ đến bản lĩnh đáy hòm của hắn thực sự là trảm tâm trí thuật. Chỉ có điều hắn thi triển bản lĩnh đáy hòm thì tiểu ma đầu cũng không có dự định dấu dốt. phương hành nhìn qua đôi ma nhãn trong không trung, sắc bật bất động Hai tay kết xuất ba đạo ấn, thanh hồ quỳ diện, cuối cùng nhanh như điện quang thạch hòa. Ấn này vừa thành, hắn hai mắt bỗng nhìn sáng lên, giống như là biến thành cái vòng xoáy. Tâm thần ấn, lấy pháp phá pháp, lấy thuật phá thuật. Đôi mà nhãn kia lặng yên không một tiếng động vỡ nát Không trùng lại trở nên trong sáng Còn Phong Yên Vân Đang ngơ ngơ ngác ngác bị đại kim ô tiệm tay Đập một cái bay vào trong hồ Trong nhảy mắt thi chuyển ba loại ấn pháp Liên tiếp đánh bại ba người Điều này là pháp ấn học được từ thanh hồ quỷ diệt Thời điểm phương hành ở yêu địa Đã được căn bá chỉ dạy Dùng thời gian ngắn nhất tìm hiểu chín ấn pháp bên trong thanh hồ quỷ diệt Mặc dù nói mục đích lúc đó Là vì cứu những người bị vây ở trong yêu đế cáp nhưng tìm hiểu chính cái ấn pháp này cũng rất hữu ích đối với việc học pháp của phương hành. kết quả trực tiếp nhất chính là hồ đan kiếm hồ thần hòa tâm thần ấn ba loại pháp thuật này đều được phương hành nắm giữ trong tay tất cả đều học trong thanh hồ quỷ diệt truyền lại từ yêu tiên là tiên pháp cùng tên với thần thuật bí truyền của sơn hồ tộc thanh không thậm chí còn đồng nguyên nhưng huyền ảo hơn uy lực cũng rất lớn hơn nhiều sau khi phương hành học xong ba thuật này thì đây cũng là lần đầu dùng nó đến ngăn địch hiển lộ thần uy một mạch liều chết địch thủ vô số bí pháp giải một mảnh thất bại năm chiêm phương hành ngươi còn xuống đỡ ta một trận tử chiến thử một chút độc tí mà khô của ta tạ lâm uyên ngăn ở phía trước tế lên một đạo tàn bình đó là một kết tượng đá gãy mất một tay ở trên không trung mở hai mắt ra gào thét bay về phía phương hành đánh tới những người thân thể nó đi qua thậm chí ngay cả hư không cũng bị nó lây nhiễm một đường hấp triển Đó là dấu hiệu hư không sắp bị phá nát Ánh sáng gấp cúc tại thành Chuyện này cho thấy tộc. tốc độ của nó đã tiếp cận biên giới vỡ nát hư không Vô cùng đáng sợ cút ngay phương hành vùng hắc sát cựu kiếm ở trong lòng bàn tay ra triển khai vô danh công quyết Năm đó kiếm thay truyền lại tức cực điểm Mà khí sầm nhìn, gào thét tập kích Vô số ánh sáng càn quét phạm vi lớn hơn 10 trường trước người hắn Làm cho mọi người tan tác trong chớp mắt Sau khi chiến đấu gần trăm chiêu với ma tướng của tay Cuối cùng ma tượng tay cột Cũng tức giận gào thét lên một tiếng thời lượng Linh khí trên người tiêu tán Bay trở về trong tay Tạ Lâm Nguyên Cút ngay Phương hành đạp một cước Tạ Đồng Nguyên ôn ma tượng rơi xuống Ngăn hắn lại Ngăn hắn lại Thì Ấn Nguyên đã đổi mạng chạy trốn Lại phát hiện tiểu ma đầu phía sau Đang bay thẳng về phía mình Với thế không thể ngăn Không biết có bao nhiêu cao thủ xông lên phía trước Nhưng không thể ngăn cản hắn được các. Một đoá kim vân Cũng với tiểu ma đầu ở bên trên Lấy tốc độ như chớp giật đuổi theo hắn Dọa thể xác và tinh thần hắn kinh hoàng Mang theo tính khóc nước nở Liều mình kêu to Dị thú đằng xà trong ngực hắn Cũng mới bị dọa sợ hãi tiến vào trong ngực hắn Nhưng hắn lại không biết trốn bằng ngực ai Chỉ có thể đổi mạng Để nhanh vút linh xảo tông ngăn ở trước người hắn Còn bình thì cưỡi mây Liều mạng chạy trốn Đám nành vút linh xảo tông theo hắn Tới trừng to mắt Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể kiên trì tiến đến kết thành trận thế ngăn cản. 10 vạn 8 ngàn kiếm phương hành gầm nhẹ kiếm khí bay múa quanh người giống như là một đoàn kim quang quét ngang cả phía hư không. tất cả tu sĩ ngang trước đều bị đánh cho điên đảo, từ thương thảm trọng. những chỗ đi qua chỉ thấy một đoàn kim quang lao thẳng đến như là lưu tình. tu sĩ trên không trung đều bị quấn từ phía. một màn này đã khiến cho vị thiếu phong trù kỳ tú phong ngây dại, đợi hắn kịp phản ứng lại đoàn kim quang kia đã đi tới trước mặt hắn. kình phong khiến cho hắn không mở mắt ra được. đừng đừng giết ta, trả trả lại nuôi con dị thú này. thì ẩn nguyên hoàng sợ kêu to, hắn đã cảm nhận được sát cơ của phương hành, cũng biết mình ở dưới khung uy bậc này không thể nào chạy trốn được nữa, bị dọa hai tay run rẩy, ngay cả dị thú đằng xa trong ngực cũng hiến ra. hắn biết vì sao phương hành muốn giết mình, hết thầy đều bởi vì dị thú này mà lên. nếu là bình thường tự nhiên hắn quý như là tính mạng. Nhưng lúc này chỉ muốn giao ra đổi mệnh Còn chờ ngươi trả sao Chẳng lẽ tiểu gia không đoạt lại được sao Phương Hành không để ý hắn chút nào Tức giận hét lớn Trộm đằng xa nắm ở trong tay Rồi sau đó vỗ ra một trường Trả người thì một đầu xúc sinh Mà mạng của con gái ruột mình cũng không cần Vậy tiểu gia rất khoát giúp hắn Đoạn tử tuyệt tôn luôn Đừng giết Đông một tiếng Một trường này đập thẳng vào gái của thi ấn nguyên Khiến thiếu phong trù kỳ tú phong Linh xảo tông chỉ hô được một nửa câu Cầu xin tha thứ Đã nghẹn lại Mang theo vị thiên kiêu trúc cơ Linh xảo tông này Đập quỳ trên mặt đất Hai đầu gối đều nát bét Mặt mày thi ấn nguyên mèo mó Ngũ quan phun máu tươi Ý thức dần dần biến mất Mà vào lúc này hư không xung quanh Cũng dần dần yên tĩnh trở lại Lặng ngắt như tờ Thật chết Trong lòng chúng tu sĩ giống như là bị cự trùy đập một cái Tiếng hùng thú gào thét cũng yên vừa rồi bọn họ đều ra tay toàn lực, thi triển tuyệt kỹ đáy hòm nhưng đều vô dụng, không thể cản nổi. thú đằng xa trong tay phương hành cảm ứng được chủ nhân đã bỏ mình thì gào thét một tiếng, há miệng cắn mu bàn tay của phương hành. phương hành lạnh nhạt nhìn nó, còn thúc sinh kia, trước kia chủ nhân của ngươi bị hại, sao không thích người cắn bọn họ? phương hành dùng tay túm lấy đuôi của con đằng xa này, hướng đám nhang thạch bên cạnh quất xuống, đùng một tiếng, đường đường là dị thú mà lại bị hắn quất cho đầu óc quay cuồng, cũng không biết nên cũng không biết bên trong thân thể nho nhỏ đã gãy mất bao nhiêu cái xương, mà Phương Hành vẫn chưa hết hận, lại mạnh mẽ ném nó xuống mặt đất, rồi đạp một chân lên, chỉ nghe một tiếng kêu thảm bằng lên, lúc nấc chân lên đã xẹp Có người run rẩy theo bản năng, đây chính là dị thú Đằng xà nhá, sao có thể ra tay giết nó, như giết một con chuột vậy. Phương Hành cúi đầu nhìn một chút, thấy móng vuốt nho nhỏ của Đằng xà vẫn rung động, vậy mà không chết thầm nghĩ mệnh của con tiểu vương mắt đà này đủ cứng rắn hắn cầm lấy cái đuôi nó nhấc lên bò vào trong đai lưng chờ lúc về lại trị nó và lúc này bàn tay hắn nhếch một cái ngắt đầu thi ân nguyên xuống chậm rãi quay người mà tướng ba đầu sáu tại đã tiêu tán tay trái phương hành cầm đầu người tay phải ôm đứa trẻ cười lạnh nhìn được phía những tu sĩ thần châu bắc vực hoặc là nói những nhân vật thiên kiêu xưng danh hộ đạo minh và mới vứt mạnh ngăn cản hắn Nhưng không có người nào có thể khiến bước chân quán dừng lại nửa bước Thành âm hắn Không lớn lại rất rõ ràng Ở trước mặt tiểu gia Các người có thể bảo vệ được cái gì Phương Hành đứng trên đỉnh núi Một tay ôm đứa bé Một tay sách đầu người Bên hồng rắt một con đàm xà Cạnh người là một con kim sắc ô nhà hắc bào ở trên người Bị khí lạnh kính hồ thổi phồng lên Hắn hướng về phía nhân vật thiên kiêu của thần châu uy phong lẫm lẫm lớn trong quát hỏi Các người không phải là hộ đạo minh sao? Ở trước mặt tiểu gia, các ngươi bảo vệ được ai? Trong không trung có vô số tù sĩ, vô số cao thủ Đặt ở đâu cũng đều là nhân vật danh chấn một phương Nhưng không có một người nào đáp lời Có người hận, có người giận, có người thả ra sát khí lạnh thấu xương Nhưng không có ai không thừa nhận Tiểu ma đầu rất chắc tứ phương, bọn họ không ai cả nổi Trong sân có mấy trục thiên kiêu Vừa rồi thay phiên nhau tiến lên ngăn cản tên tiểu ma đầu này Nhưng có ai ngăn cản hắn được nửa bước Còn ai muốn đọa sức cũng với tiểu ra một trận Xuân hành cười lạnh Ném đầu thì ấn nguyên xuống mặt đất Rồi chân đạp lên trên đó Quát hỏi không chung Sát khí lạnh thấu sương Hùng phong bốn phía Hỏi thần châu ai dám chiến Thật ngông cuồng, ai có thể tiến lên chị hắn Vì chúng tu thần châu trút cơn giận Người có khí cốt run rẩy, Đau buồn kêu to Chỉ có thể hẳn Tống sư huynh đang bế quan phần đến người trong tam đạo thất từ không ở đây nếu không vậy tại sao cho vết trên này hung hăng có người nhắm hai mắt lại cảm thán thời vận không đủ hiện tại thiên nhất cùng các người còn che chở hắn sao giờ này khắc này đại trưởng lão cổ hải vân ra đứng trên một đỉnh núi khác cười lạnh nhìn về phía trung nhất trưởng lão trên nhất cùng trung nhất trưởng lão trầm mặc không nói giống như là đã nhập định nửa ngày về sau mới bỗng nhiên mở hai mắt ra thản nhiên nói Tất nhiên hồ quân trưởng lão biết được Sự tình phát sinh chỗ này Nhưng ông ấy không truyền pháp chỉ cho ta Chắc hẳn là muốn ta tự mình xử lý Lão hù không có bản lĩnh qua lớn, Chỉ có thể dựa vào quy tắc xử sự, sự. Cái này đánh bại vân động Đánh bại đạo tử văn gia văn dưỡng nhò Đánh bại phù khí đạo tạ lâm uyên Đánh bại cả bất kỳ tu sĩ nào Trong đấu pháp cùng hắn Nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến thắng hắn Vậy thì hôn ước này Ông ta nói đến chỗ này Thì hơi dừng lại một chút Rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm làm ra quyết định, mà nhảy qua đề tài khác nói. Hắn chạy ra khỏi pháp đài giết người, là việc tư của hắn, cùng với Linh Sảo Tông, Lão Hù không thay từ bối Linh Sảo Tông báo thủ. Nhưng nếu có Lão Tổ Tông Linh Sảo Tông tức tìm hắn, thiên nhất cung ta cũng không bao che trở. Mặt khác, dù sao hắn cũng không phải là ở trên pháp đài, nếu như các người có thù dương thì cứ tìm hắn, thiên nhất cung ta cũng không tính ngăn cản. Việc tư giữa các người chấm dứt, nguyện chuyện kén rề sẽ tiếp tục. Ông ta nói xong, những lời này liền nhắm mắt lần nữa Ý anh ấy biểu hiện rất rõ ràng thiên nhất cùng các ngươi đã rút bỏ trách nhiệm Về mình thật sạch sẽ Vân Diêu trưởng lão cười lạnh một tiếng Không nói nhàm Cùng trung nhất trưởng lão nữa Mà đứng dậy cầm kiếm hướng về không trung Lạnh rộng hết lớn Khổ hải kiếm tu nghe lệnh Lão phù hoài như kẻ này từng làm tổn thương con cháu Vân già Trộm kiếm kinh của khổ hải ta Không cần nói quy cục với Nhanh kết kiếm trận bắt đánh lại lão ta nói tới đây giọng nói trở nên lạnh lẽo nếu như phản kháng giết chết bất độ tội lão ta nói xong chỉ nghe trong đám người truyền ra một tiếng Vâng như sấm kiếm khí tung hoành trên không trung bất thình lình có hơn mười vị kiếm tu vân ra và có đám người đứng ở các phương vị kết thành một tòa đại trận phát ra kiếm khí tầm nghiêm ánh mắt hướng về phía phương hành đứng trên đỉnh núi khí cơ gương tụ không phát được văn diệu trường lã nhắc nhở trường lã vặn già cũng đi tới trường lão văn gia cùng đi với văn nghiễn tầm cũng đứng dậy sự tức giận trong lồng ngực càng tăng lên cao giọng hét lớn một tiếng vào hư không con cháu văn gia ở đâu cái này chính là ác tặc nam chương trộm phù trận văn gia ta hủy đi diệu thú tiền viền còn nói quy củ gánh làm gì nhanh chóng kết thành trận pháp nhất định phải bắt hắn lại tra hỏi nếu như đám phản kháng giết chết không cần luận tội vâng có phù quang sáng lên kết thành một mảnh biểu hiện nửa bầu trời Đệ tử phù khí đạo ở đâu Giết chết đến này xả dân cho tạ Du Hinh Một thanh âm sắc nhọn vàng lên Vậy mà là thanh âm tức giận của khâu Tiểu Ngọc Bên người nàng là tạ Lâm Yên Toàn thân ướp nhận Đệ tử phù khí đạo tới không nhiều Nhưng vẫn có mười mấy vị Mặc dù đáy lòng không có dũng khí trêu trọc Tên Tiểu Ma Đầu kia Nhưng thua người không thua trận Cũng chỉ có thể cùng nhau Tế khởi pháp khí miệng hét lớn Tiểu Ma Đầu khoanh tay chịu trói đi khí thế yếu đi rất nhiều. đệ tử linh sảo tông đâu? đệ tử nhất khí tông ở đâu? đệ tử thanh dung quan ở đâu? trong lúc nhất thời thanh âm kêu gào không ngừng vang lên trong không trung, không biết có bao nhiêu sát cơ xuất hiện, bao kín toàn bộ không trung kính hồ. chưa ra tay, khí cơ này đã giống như là một kết thiên la địa võng, một bực bao vây phương hành ở trong đó. mỗi khi có tiếng hét vang lên, lại có một người, một đám người đáp án. bất kể tiểu ma đầu có danh tiếng lớn như thế nào. Kết cục quán hôm nay cũng chỉ có một cái Đó chính là Chết không thể nghi ngờ Bất luận một nhà nào, một tông nào Đều sẽ không bỏ qua hắn Thời điểm sát khí của chúng tu đã thành thế Phương hành từ trên đỉnh núi Đi ra nhìn về phía chúng tù Đang liên tục kết trận ở trong không gian Hít sâu một hơi, thần sắc ngạo nghẽ Không có chút hoàng hốt nào Cho dù lúc này chúng tu đối định với hắn Cũng không nhịn được Bội phục cái tên tiểu ma đầu này can đảm hơn người. Sau đó liền nghe thấy phương hành đạnh đụng mở miệng Đánh cái giám Còn mắt nào của các người trông thấy trở ra ăn trộm? Chui trưởng lão chuẩn bị hạ lệnh về công rất thời ngẹn lời Giống như là bị chẹn họng vậy Đại trưởng lão khổ hải vân ra Vân diệu Thực sự bị tức điền lên Vô ý thức mở miệng Mắng trời Đến lúc này có muốn ngụy biện sao Con quạ mập vẫn còn đang đứng bên cạnh người mới còn không bao bao nhận tội Ngụy biện làm gì nữa Phương Hành nhìn đại kim ô, nghiêng cổ nói huynh đệ của ta đứng bên cạnh ta thì làm sao Thế giới này có rất nhiều kim sắc đại điều Trong số hùng thú linh xảo tông vừa triệu hoán già Cũng có mấy tục quan kim sắc đại điều đấy Tại sao ngươi không nói là linh xảo tông tự ăn cướp đi Lại nói điều ra <cười> Muốn động thù thì cứ việc nói thẳng Đừng có bôi nhọ đại gia ta Ngươi Vân Diêu giận dự quát Cái giọng nam chiêm của ngươi Còn có thể trối hay sao Phương Hành mở miệng lần nữa Bỗng nhiên đổi thành giọng thần trâu Chối cái đầu của ngươi Trong giới tu hành đều dễ dàng khống chế mỗi một đường kinh bạch trong cơ thể Muốn nói giọng gì mà không được Mà nhắc tới chuyện giọng nói Ta nhìn ngươi là cũng có chút hiểm nghi đấy Vân Diệu tức giận Tới mức dâu ria Dựng ngược lên hốc mồm Nhưng nhất thời không biết trả lời như thế nào Tôi liệu lão ta nhận được về tên đạo tạc Nam Chiêm kia Cũng chỉ có cái giọng Nam Chiêm Và kim sắc đại điều làm bạn Ngay cả chuyện kim sắc đại điều là quạ đen. Về sau mới suy tính ra. Đúng là không có ai trên mắt nhìn thấy. Dù sao cái tên kia ăn cướp cũng chỉ lộ diện mấy lần. Đạo tập và quạ đen đều dùng khăn đen che mặt. Mà bọn chúng lại che giấu khí tức vô cùng tốt. Hoàn toàn không thể người ta bắt được. Nếu không thì cũng không cần rắc rối như thế. Lúc này tên tiểu vương bắt đàn kia mở miệng cãi lại. Lão ta có loại cảm giác nói không nên lời Nhưng cũng vào lúc này. Một vị trưởng lão linh xào tông Nhảy ra ngoài hét lớn. Còn dám cãi cùng Không phải có nha đầu đám chết Vẫn còn ở trong lực của ngươi sao Nhân vật, nhân chứng vật chứng đều có Lão vui xem ngươi, còn có lời gì để nói Ánh mắt chúng tù Nhất thời ngưng tụ Nhìn về phía phương hành Lần này hắn có mười cái miệng cũng không giải thích được Chúng tù đã chuẩn bị kỹ càng động thủ, Nhưng phương hành đã trả lời Không có nửa điểm do dự Đây là con của ta với vợ ta lão thông bất đẳng đừng có nói vậy. trường lão linh xảo tông tức đi liền quát nói, cái giấm mị vợ ngươi là ai? phương hành trợn mắt một cái, ngươi cứ nói đi. lão trưởng lão linh xảo tông chưa trả lời, một bộ phận người trên không trung đã nhìn về phía lòng nữ, lòng nữ nghiến răng, suy một tiếng, kéo rèm ở trước người xuống, nhắm mắt làm người. trường lão linh xảo tông muốn há miệng bác bỏ, thậm chí muốn nói ra câu nhỏ máu nhận người thân, dám định thân phận đứa trẻ kia nhưng lời đến khóe miệng, bỗng nhiên nhìn thoáng qua nụ cười của Phương Hành một chút, thì trong lòng chất thời run lên. Mặc dù có không ít người biết thân thế của Tiểu Nha Đầu này, nhưng đều là tự mình đoán được nghe đồn. Linh Sảo Tông chưa từng thừa nhận qua. dù sao vấn đề này cũng là quan hệ đến mặt mũi phong chủ một phong, công khai thừa nhận thì ra thể thống gì? Linh Sảo Tông không thoát được mấy chữ bằng muôn tả đạo. Lúc hắn hiểu ra dụng tâm hiểm ác của tên Tiểu má Đầu kia, thì kinh hãi đến mức cả người đồ đầy mồ hôi lạnh cảm thấy may mắn vì gương miệng lại được nếu không chưa chắc linh xảo tông đã tha thứ toán đại trưởng lão vân gia vân diêu cũng đã nhìn ra sự xấu hổ của linh xảo tông lại thêm việc hắn không thể kiên nhẫn được nữa liền một bực giống to nói lời vô dụng với tên tiểu ma đầu này làm gì chỉ sợ vào việc nuôi thế như con cháu của vân gia giết chết chân truyền linh xảo tông thì thần châu cũng không thể chấp nhận được người chúng đại tướng nghe lệnh lập tức bắt tên tiểu ma đầu này xuống người nào bắt sống được thưởng 3.000 ngàn ninh tiền Người nào đánh chết thường 2.000 Chúng đại tử trong khuôn trung đã sớm chuẩn bị thỏa đắng Và nghe hiệu lệnh xong Lập tức hỏi hết Chuẩn bị xong Nhưng đúng vào lúc này Lòng nữ ngồi ở trong cố xe ngọc Đột nhiên bay lên Áo trắng bay lên giống như là tiền nữ Người còn ở trên không trung Đã mở miệng nói Chậm đã Dù sao người này cũng đã chiến thắng ở bên trên pháp này Nếu như lúc này chưa bị tiền bối bắt thấn Vậy không phải ngao trinh ở đây là quá hay sao Các vị đặt ta ở chỗ nào Vậy mà trường công chúa Thương nan Hải Lộ diện vào lúc này Nàng làm cho chúng tù khẽ giật mình Tạm thời nhẫn nhịn không sống lên Ngay cả vân dương và trường lão Các đội tông môn như là liên xào tông Đều giật mình ngầm đầu nhìn nàng Phương Hành nghe xong lời này Lại có chút hứng phấn kêu lớn Rốt cuộc người cũng chịu theo tổ gia rồi sao Về mặt đồng nữ bình tĩnh lạnh giọng nói To như người đánh bại chúng tôi cũng không tính là chỗ hết tài năng, vẫn phải đánh bại một người nữa." Phương Hành nghe xong lông mày nhíu lại. "Ai?" Lòng Nữ thản nhiên nói. "Ta." Phương Hành ngẩn ngơ, còn chưa có trả lời, bỗng nhìn lòng nữ hóa thành điu quang, lao thẳng đến chỗ hắn, tốc độ quá nhanh, tựa như là một tia chớp màu trắng. Trong khoảnh khắc liền tới, bàn tay tinh tế đánh thẳng xuống người của Phương Hành, khiến cho Phương Hành giật nảy cả mình, đậy tay ra theo bản năng, đánh vào một chỗ với lòng nữ nhưng một kích này của long nữ thực sự rất mạnh đánh cho hắn bay thẳng về sau đàn bà thối người trong chưa phương hành tức giận mắng to rõ ràng là muốn chờ mặt nhưng cũng vào lúc này long nữ dùng thanh âm trầm thấp truyền ra mang theo đạo ngọc phù này nhanh chóng rời đi bên trong thiên đất cũng có truyền tống tế đàn vị trí ở bên trong ngọc phù vừa rồi ta đã thay người mở tế đàn ra người mang theo phương vị bên trong ngọc phù đi đến thông qua tế đàn là có thể rời đi nơi này ta cũng chỉ có thể giúp người Ở lúc này thôi, hy vọng trả lại được đại ơn của người đối với tam đệ ta Phương Hành ngẩn ngơ Nhìn Ngọc Phù mà long nữ nhét vào trong tay của mình Cảm thấy có chút cảm động Nàng dâu này cũng được không tệ lắm nhỉ Lòng nữ kín đáo đưa Ngọc Phù cho Phương Hành Nhưng cũng nói không rõ ý nghĩ trong lòng là như thế nào Trước đó nhìn thấy tửa ma đầu đùa nghịch uy phong ở trên pháp đài Trong lòng vẫn có một loại cảm giác quái dị xuất hiện về sau nàng gọi thị nữ tiền nhất cùng sắp xếp cho nàng hỏi một ít chuyện mới biết được một chút sự tình thần châu bắc vực phát sinh chuyện trong khoảng thời gian này coi như đoán được chuyện xảy ra mặc dù phát hiện tên tiểu ma đầu này làm việc tàn nhẫn như thế không dâng vì mình nhưng nhìn thấy hắn ôm một đứa bé đại chính tứ phương cuối cùng trong lòng vẫn có chỗ xúc động nếu cẩn thận tính toán ra ngoại trừ một lần ở nam hải kia sự tình lần này cũng là lần thứ nhất nàng biết về phương hành quả thực trong lòng có tư vị khó tả lại thêm chuyện tam đệ của mình cuối cùng long nữ vẫn làm ra quyết định này dù sao nàng cũng không thể trơ mắt nhìn tên tiểu vương bát đàn này mất mạng ở đây nàng phải sắp xếp đoán một con đường sống về phần sau đó mình phải gánh chịu bao nhiêu áp lực tạm thời không nghĩ được nhưng chuyện nàng tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái tên tiểu huấn đàn này lấy được ngọc phù trân trọng cất giữ vào nhẹ nhàng thở ra làm một cái bộ cảm động xong lại nắm thật chặt nắm tay của nàng vừa thâm tình lại vừa chấm đinh chặt sát nói Ta không đi Không đi Lòng nữ ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Phương Hành Phương Hành đường đường trình trình nói Lần này tới để cưới nàng nhà về nhà chồng Sao có thể đi Cưới cái đầu của ngươi Lòng nữ tức giận đánh ra một trường Nàng thực sự cũng lại cảm giác Tiếp hận rèn sắt không thành thép Đã là lúc nào rồi mà còn ơi nơi này nói năng lung tung <cười> Tại sao lại động thủ đánh người? Phương Hành bị dọa tức nhảy lên không trung lớn tiếng hét lên. Không lấy được nàng Tiểu ra không đi Lòng nữ nghe được lời này Tâm tư nhất thời lại ngắt Nghĩ thầm Nếu để người khác nghe được Một đường sinh độ cuối cùng Cũng theo đó mà mất Quả nhiên Đại trưởng lão Vân Gia Vân Diêu Ở trên không trung Lúc đầu còn lo nghĩ Chợt nghe thấy lời này mi tâm ngừng lại quát Trường công chúa mau lưu lại Vì tên ác đặc nam chiêm này Lẫn vào mà kém dề này không tính Đợi ta bắt giữ hắn xong Lại xóa đấu lần nữa Nếu có chỗ bất kính về sau khổ hải Vân Gia ta, tự có đền bù tổn thất, bình sĩ Vân Gia nhanh chóng ra tay. Hắn vận chuyển linh được hết một tiếng, nhất thời chấn động khắp nơi, tuy ra lệnh cho kiếm tù Vân Gia, nhưng cũng ám chỉ những người khác. Chúng tù sĩ đều không phải là người ngu, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Vân Diệu. Trong lúc chết thời không trung dài đặc mây đen, kiếm khí lạnh thấu xương, phù quang lấp lé đạo đạo pháp khí, bay giữa không trùng, cùng nhau tụ hợp xuống. Đối mặt với một màn này, ngay cả Long Nữ cũng ngội lạnh một nửa. Vừa rồi, nàng muốn trợ giúp Phương Hành, cũng trông cậy vào việc chúng tu không sẵn sàng, đưa hắn vào thiên nhất cùng. Nhưng bây giờ, tiểu huấn đàn này đánh rắn động cỏ Chúng tu có phòng bị, coi như nàng muốn cứu thì cũng mất đi cơ hội. Dưới sự tức giận, nàng thực sự hận không thể xoay đầu lại, cho hắn mấy cái bàn tay. <cười> với cái chút trận thế đó đã muốn bắt điều ra sao lúc này phương hành cũng hét to một tiếng rất là khinh miệt hắn để mặt đại kim ô mang theo hắn bay thẳng lên không trung sau đó một cái tay lấy ra túi chứa vật ánh mắt lạnh lùng quét về phía chúng tu sĩ ở trong không trung quát các người chịu hắn hung thủ bắt nạt tiểu gia không có sao hắn cầm bát hung đồ trong tay đứng ở trên không trung mở ra sau đó cấn ngón tay một cái quẹt lên trên bát hung đồ các người chưa pháp lý bắt nạt tiểu gia không có sao Hắn lại lắc lắc túi chức vật một cái Đổ ra một mảng lớn pháp khí không trọn vẹn trên không trung Khí cơ đều là âm trầm quỷ dị Các người chơi phù chệt Bắt nạt tiểu ra không có sao Trong túi chức vật bay ra mấy chục đạo chuyện phù màu vàng Tỏa ra ánh sáng chói lọi ở trên không trung Khí tức rất đáng sợ Các người Lúc phân hành nói xong lời cuối cùng liếc nhìn túi chức vật liền tiện tay thu vào nói Lần sau lại cho các người nhìn Chỉ có đều một câu nói sau cùng này Của hắn không có người nghe Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Đây là có chuyện gì Mấy chục hôn hung thú Có khi tức khủng bố Mỗi một con đều mạnh hơn so với hung thú Khi ấn nguyên triệu quán ra Con mạnh nhất đã có thể so với kim đan đại thừa Đây chính là hung thú ngũ dài hiểm thấy Toàn bộ linh xào tông Cũng chỉ có ba đầu Bởi thế, bởi thể chất yêu thú có hẳn Không phải cứ cho ăn bí dược là bọn chúng sẽ trưởng thành Tăng trưởng đến trình độ nhất định Sẽ đình chỉ, thậm chí rùi lại hùng thú tiểu ma đầu này chịu hoán ra, lại có khí tức hùng hậu, khí tức một số còn ngũ giai càng đáng sợ hơn. mà đám tàn binh kia bất thình lình đều có linh tính, tất nhiên là khi còn nguyên vẹn đã đi theo một số cường giả bảo lưu lại chiên ý khi còn sống của bọn họ. nếu tìm hiểu kỹ càng khó có thể tưởng tượng được chỗ tốt. nhưng tên tiểu ma đầu này lại coi như chúng như đồng nát sắt vụn, đem tất cả ra ngoài, dường như là muốn dùng chiêu dùng chiến ý ở trong những tàn binh này chân áp chúng tù đây là cái gì đơn giản là coi vàng như cục gạch mà về phần phù kiện màu vàng kia uy lực cũng rất mạnh mẽ kinh khủng nhất là không biết dùng vật gì để chế thành vậy mà hoàn toàn không sợ được tỏa ra ánh sáng vàng ấm chấn ở trên đỉnh đầu của chúng tù sĩ chúng tù sĩ không chọc còn tốt vừa công kích chúng liền hóa thành một tên kim giáp cự nhân thực lực không thua gì chiến tù kim đan hậu kỳ trong tay cầm đại kích hung hăng đâm xuống giúp cuộc thu hoạch ở ưu địa Cũng phát huy được tác dụng Phương hành thở dài cúi đầu nhìn về tiểu tháp ở bên hông một chút Nghĩ thầm chỉ có thừa lại cái này Hắn cảm giác có người nhìn mình Lúc quay đầu lại Thì nhìn thấy bộ mặt đờ đẫn của Long Nữ Rất thời nở nụ cười hì hì Từ không trung nhảy xuống Đi đến bên người Long Nữ cười nói À vợ rồi định nói với ngươi rằng Bản lĩnh của tiểu gia rất là lớn Ngươi Long Nữ thở dài một cái Trên mặt đầy về đắng chát Mệt đến mức không muốn nói cái gì Chỉ bằng những thứ này Người cũng dám hoành hành bá đạo thần chốc Những thứ này thì làm sao Phương hành nhếch miệng Hướng xung quanh nhìn lại Đã thấy trên bờ kính hồ Đã sống loạn thành một đoạn Vừa rồi chúng tu kết trận nguồn bắt thánh Đều đã rơi vào trong nguy hiểm đáng sợ Khổ hài kiếm trận Cùng với đại trường lão Vân Gia Vân Diêu Đã bị mấy chục con hùng thú vây lại va chạm tới mức không còn hình dáng Tất cả kiếm tu đều chạy trốn Đám chúng tu này là sau khi tu vi hắn tăng lên kim đan trung kỳ luyện hóa bách hùng đồ thực lực so với tứ dài hùng thú còn mạnh hơn rất nhiều. coi như một trọi một chỉ sợ đại trưởng lão vân diêu cũng phải phí sức mới có thể thuyết phục bọn nó, mà mấy chục con hùng thú cùng lao tới thì kiếm trận cái dám gì chứ? tranh thủ thời gian nghĩ xem nên giữ mạng như thế nào cho nó nhanh, không bị giết không bị giết là tốt rồi. một bên khác một đám phù sư văn gia cũng bị mấy chục con hùng thú mặc kim giáp vây vào giữa nhưng cỗ máy móc cứng rắn vung vẩy đại kích đâm về phía bọn họ gần như là kín không còn kẻ hở đáng thương trong một đám phù sư lúc đầu không chú ý tăng trưởng nhục thân bây giờ gặp phải kim pháp bây giờ gặp phải kim giác lực sĩ bậc này làm gì còn sức mà chống trả trong hỗn loạn có thể trốn được là tốt rồi những kim giác phù chuyện này là bảo bối cất giữ mấy chục năm của thái thạch gia yêu địa tất cả có năm mươi tấm lúc trước tiêu ma đầu giả chết làm hại thái thạch gia không thể không chảy máu, bằng những phù chuyện này đưa đến cô nhận sơn xin lỗi, sau đó lại rơi vào trong tay tiểu ma đầu. về sau thái thạch gia phát hiện mình bị lừa gạt, tức giận đến mức thái thạch lão tổ mấy lần đến cô nhận sơn đòi lại, nhưng mấy nguyên anh trưởng lão vừa điện vừa đi lại vừa vô gì ở cô nhận sơn, thấy sự tình không ổn liền ra bộ mắt bù tài đức. giới sự che chở của căn bá, thái thạch lão tổ cùng với mấy vị lão tổ của cô nhận sơn và phù tăng sơn đánh nhau mấy tháng, không tốn ít sức lực. cuối cùng cũng chỉ có thể lấy được 3 tấm. 47 tấm còn lại. Có 10 cái rơi vào tay cô Nhẫn Xuân, 10 cái giờ vào tay phủ Đăng Xuân, tất cả số còn lại rơi vào tay tiểu Ma Đầu. Còn đám tàn bên kia là do phương hành nấy được trong ưu đế cát, tất cả đều là vật phẩm bất phàm. Lúc này đè áp ở trên đỉnh đầu chúng tu, sát khí bức người, đối với những tu sĩ kia mà nói, nó đơn giản như là đau kẻ trên cổ. Tất cả pháp khí được tế lên trên không trung, đều bị cỗ sát khí kia lôi kéo. Rời khỏi tay người điều khiển Bị mảnh tàn binh kia hấp dẫn Có kéo về cũng không trở lại Một màn này đừng nói là đám người văn dư Ngay cả chư trưởng lão thêm nhất cùng Nhìn thấy cũng nhất thời kinh hãi người người Nhưng phương hành nhìn thấy một màn gà bay chó chạy trước mắt Lại cười ha ha Mặt lông nữ tràn đầy vẻ lo lắng Nhẹ giọng thở dài Người làm những việc này không khác gì tự tìm đường chết Nàng xoay đầu lại Vừa tức giận, vừa hận, vừa bất được, Muốn nói cái gì Nhưng lại không nói nên lời chỉ bằng những người này mà muốn giết ta sao? Phương Hành khinh thường nhìn cũng không thèm nhìn, lòng nữ không trở về, ánh mắt nhìn về phía hư không, dường như là phương hướng kia có một đoàn khí tức cường đại đang gào thét bay tối người thực sự cho rằng những nguyên anh lão tổ kia sẽ để mặc cho ngươi làm loạn ở chỗ này mà không phải ra tay hay sao? Phương Hành nhíu mắt nói. dựa theo quy củ của bọn họ, có lẽ họ sẽ không ra tay. thế nhưng ta biết, năm đó năm chuyên huyền vực mở ra chính vị đại thánh đã định ra cửu thiên trì ước trong đó có ước định nhóm nguyên anh lão quái bế quan đợi kiếp số không thể tùy tiện quấy nhiễu khí vận của bọn tiểu bối nếu lấy thiên địa làm bàn cờ thì nhóm nguyên anh đều ở bên ngoài bàn cờ chỉ có kim đan hạ cờ nói cách khác chỉ với ta chạy vào trong tông môn của bọn họ thả một mồi lửa hoặc là chiếm giết một đạo tử nào trong đó của bọn hắn nếu không phải như vậy làm sao dễ dàng thỉnh động đến đại giá của bọn hắn mặc dù tên thi ấn nguyên ta bị ta chụp chết Là một trong những đạo tử dự bị của linh xảo tông Nhưng vẫn còn không mời nổi nguyên anh lão tổ Lòng nữ thì hắn nói nhẹ nhàng Thì nở đủ cười khổ Đúng là bên trong cửu thiên trì ước có điều này Nhưng đó là ước định của thế được lớn Ngươi là một người đơn độc Tới thần châu Lấy đâu ra được lượng để mọi người tuân thủ theo quy cụ này Phương Hạnh nước mắt nói Ai nói ta không có Lòng nữ thở dài không muốn tiếp tục mở miệng Đột nhiên từng mảng mây đen từ phía trên trời phía đông bị xe nát. Một đạo pháp tướng nhìn không rõ ràng từ trên trời giáng xuống, ngồi xếp bằng trong hư không. Người này vắt ống tay áo một cái, lại có khí tức hùng hậu chấn động hơi không, khiến cho hung thú phương hành triệu hoán ra gào thết không rồi, nhào nhào rơi xuống mặt đất. Vậy mà ở trên cỗ mỗi một con hung thú đều mang một cái vòng sắt, không ngờ bị khống chế, run rẩy quỳ trên đất. Âm một tiếng. Một phương hướng khác, lại có một đạo pháp tướng giáng lầm. Người này rối tay đề một cái Kim quan của mấy chục con dối kim, kim giáp Ở trong không trung bị tán đi Biến thành vù triệt Bồng bềnh rơi trên mặt đất Pháp tướng kia phát ống tay áo một cái Mấy chục vù triệt liền bay vào trong tay áo của hắn Đạo pháp tướng thứ ba Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên không trung Mở ra một cái túi Một mảnh tàn binh không trung đều bay vào trong túi này Lão vừa bắt đàn chào bà bố cho ta Đầu tiên phương hành rất là kinh hãi Sau đó giận dữ Hướng về không trung gạo thiết